Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc VV. Chương 395B. Sáu người bạn họ đều là cao thủ Lam Sơn Quốc, là lực lượng ngăn chặn trung kiên, mỗi một thực lực cực kỳ mạnh, có thể đơn độc một người không chiến thắng Viễn Việt công tử và Phượng Yên Nhu, nhưng dưới sa luân chiến Chỉ cần thực lực không vượt lên trước bọn họ quá nhiều, đều bị chém xuống ngựa. Nhiều năm như vậy, có thể đạt được thi đấu lôi đài Đại Viên Mãn, cũng chính là thắng liên tiếp trăm trận. Chỉ có một người, không thể không kể công bọn họ. Diệt Trần không biết, hắn đã bị xếp vào đối tượng quan sát trọng điểm. Đương nhiên, biết cũng chẳng để làm gì. Đừng nói xa lân chiến, nếu không phải sự xuất hiện cục diện của người không khiêu chiến, Mỗi một trận đấu chỉ cần một kiếm Liền có thể giải quyết Bất quá đối với huyễn nguyệt công tử Và Phượng Yên Nhu mà nói khiêu chiến trí mạng nhất sắp tới rồi Ngày kế Huyễn nguyệt công tử Tại Lam Sơn Thành dị thường sôi động Tiếng gầm kinh khủng cách mấy trăm dặm Đều có thể nghe được Không khí bị chấn đứt khúc không rõ Trên lôi đài thi đấu Huyễn nguyệt công tử không có thong rong như xưa Mồ hôi đầm đìa Trên người mang theo một tia vết máu, bắt đầu từ vết thương trên người. Hắn đã thụ thương. Từ đầu tới giờ, hắn đã trải qua 5 trận so đấu, mỗi một trận đấu đối thủ đều là cường giả tình cực cảnh cực hạn. 5 người này, luyện thực lực một người, so với hắn yếu hơn một ít. Bình thường căn bản hắn không để vào mắt. Thế nhưng giờ khắc này, mỗi lần cùng một người giao thủ, chân nguyên của hắn sẽ tiêu hao ba thành dù cho nuốt đan dược bù đắp chân nguyên cũng không kịp khôi phục dưới tiểu hào lâu dài trận đầu hắn đã hoàn toàn chiếm hết thượng phong trận thứ hai có chút tê liệt trận thứ ba xuất hiện cục diện ngang ngửa trận thứ tư thắng được đặc biệt gian nan trận thứ năm lần đầu tiên hắn bị vây hạ phong tuy rằng tối hậu cục diện hòa nhau thắng được trận đấu cũng bị thụ thương càng nghiêm trọng là chân nguyên không đủ 4 thành Tinh khí thần thiếu hụt Trạng thái ngay cả bình thường lục thành cũng không có Trận thứ 6 nguyễn Nguyệt Công Tử phải tiếp thu kết quả thất bại Nhưng hắn thành tích thắng liên tiếp của hắn Vẫn khiến khán khách trên thính phòng bội phục không ngớt Thắng liên tiếp 60 năm trận Không hổ là tuyệt đỉnh thiên tài Vân Lan vực nguyễn Nguyệt Công Tử Phòng trừng trong một năm kế tiếp Không ai có thể phá vỡ thành tích này Ừ Thắng liên tiếp 65 trận Đã có thể bài đến đệ thập tứ Giành của Lam Sơn Đảo liền thắng bảng Huống hồ hắn còn trẻ tuổi như vậy Năm sau tái chiến Nói không chừng Có thể đột phá đến thắng liên tiếp 70 trận Lam Sơn Đảo càng lúc càng thịnh vượng Dĩ vãng Tuyệt đỉnh thiên tài tới đây Mặc dù có ít Nhưng giống như hiện tại Hàng năm đều có 3 năm thiên tài tuyệt đỉnh qua đây Khiêu chiến bài danh Thì đấu lôi đài Mọi người nghị luận náo nhiệt Huyễn Nguyệt Công Tử hạ đại Lam Sơn Quốc này quả nhiên không thể khinh thường Ngay cả ngươi cũng chỉ có thể duy trì 5 trận Thành nhiên nhân cao to Hai tay bắt vào nhau Đi tới Huyễn Nguyệt Công Tử thản nhiên nói Không ngờ có thể tiến vào tốt 10 Bất quá bắt được đệ nhất năm nay Cũng vẫn được Ta đi đi Đi Lam Loan Thành nhìn xem Tràng luận võ tràng làm Loan Thành, Phượng Yên Nhu bắt đầu trận đấu thứ 10 trong ngày. Bởi cường giả tinh cực cảnh cực hạn đi Lam Sơn Thành bảy người, mà cả Lam Sơn Thành cường giả tinh cực cảnh cực hạn cũng chỉ có 10 người. Dẫn đến bên phía Phượng Yên Nhu, cường giả tinh cực cảnh cực hạn chỉ có hai người. Trải qua 2-3 trận chiến đấu gian nan, trận đấu kế tiếp liền có cục diện nghiêng về một phía. Đương nhiên, Phượng Yên Nhu cũng cơ bản xuất gia cửu thành thực lực. Không có con bài chưa lật Đối thủ trận thứ 10 Cũng không phải quá lợi hại Phượng Yên Nhu thuận lợi đạt được Thành tích thắng liên tiếp 60 trận Thắng liên tiếp 60 trận Lại một người thắng liên tiếp 60 trận Mấy năm qua Cũng không có mấy người thắng liên tiếp 50 trận Năm nay trong một tháng Lại có tới hai người thắng liên tiếp 60 trận Huyễn Nguyệt Công Tử Phượng Yên Nhu Hai người này tuyệt đối được cho là tuyệt đại song kiêu của Lam Sơn Đảo năm nay. Hơn nữa hai người đều là nam thanh nữ tú. Nói ra Lam Thủy Thành cũng xuất hiện một thanh niên nhân so với Huyễn nguyệt, nguyệt công tử còn trẻ tuổi hơn. Hiện nay đã thắng liên tiếp 20 trận, tốc độ giả kiếm cực nhanh. Có người nói hắn từ ở ngoài thành một kiếm đánh chết 13 người, thực lực càng hơn biểu hiện thi đấu trên lôi đài. Người nói là diệp trần sao Ta xem qua hắn sò đấu Thật là lợi hại Nhưng muốn sò với huyết nguyệt công tử và phự yên nhu Kém không ít Về phần một kiếm giết mười ba người Phòng trừng mười ba người kia là cường giả Tình cực cảnh trung kỳ bình thường Nghe đồn là càng truyền càng thần kỳ Không cần để ý tới Ừm Một kiếm giết mười ba người Ta cũng hiểu được thái quá Chỉ có đối thủ rất yếu mới giải thích được Trận đấu của Phượng Yên Nhu kết thúc Chúng ta đi làm Thủy Thành nhìn xem tai nghe là giả Mắt thấy mới là thực Được Diệp Trần xem xong trận đấu của Phượng Yên Nhu Thắng liên tiếp 50 trận Đến thắng liên tiếp 60 trận Quả nhiên không phải dễ dàng như vậy Trong 10 người khiêu chiến Có hai vị cường giả tinh cực cảnh cực hạn bốn vị cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Một phen xa luân chiến Cũng khiến Phượng Yên Nhu mệt mỏi Mới áp chế được đổi thành một cường giả tinh cơ cảnh cực hạn khác đã sớm bại. Không thể không nói, làm đệ tử đại tông môn trong đánh lâu dài chiếm ưu thế cực lớn. Một là có đan dược đỉnh tiêm bù đắp chân nguyên, đan dược bình thường trong chiến đấu liên tục căn bản không được dùng đến. Hai là đệ tử đại tông môn tu luyện công pháp phẩm cấp đều là địa cấp đỉnh giai, Trần nguyên hồn hậu càng có thể kéo dài. Bà là đệ tử đại tông môn Cũng tu luyện một ít công pháp phụ trợ Có thể phát tác dụng tiết kiệm chân nguyên Tăng phúc chiến lực Ba thứ kết hợp mới có từ cách thắng liên tiếp Không ngoài dự đoán Thắng liên tiếp 60 trận Đến thắng liên tiếp 70 trận Mới chân chính là xa luân chiến Người có thể sợ thông qua Chuẩn bị điều kiện phi thưởng cao Trên ý chí với cô động hình thức ban đầu của võ hồn Cũng muốn có kiến giải của bản thân Phương diện khác cần đạt được đỉnh tiêm trước. Thở ra một hơi, Diệp Trần rời khỏi luận võ tràng ở Lam Loan Thành. Luận võ tràng ở Lam Thủy Thành rất nhiều người đều đang chờ đợi Diệp Trần xuất hiện. Dù sao phía trước 20 trận so đấu đã để nhũ danh của Diệp Trần không hề nhỏ. huống hồ hắn còn trẻ như vậy. Không phụ sự mong đợi của mọi người, Diệp Trần tiếp tục đạt được thắng liên tiếp 9 trận. Mỗi trận đều là trong vòng 10 chiêu đánh bại đối phương Mà đối thủ không dám khinh thường Trong 9 người Có 6 người là cường giả tinh cửa cảnh hậu kỳ bình thường Còn có 3 người là cường giả tinh cửa cảnh lợi hại Có thể nhận thức đến kiếm tốc của Diệp Trần 6 người này lại tốc độc tự thành một phái Muốn kéo dãn khoảng cách đánh xa với Diệp Trần Thế nhưng Diệp Trần công kích xa so với bọn hắn càng mạnh mẽ hơn thành liên kiếm pháp thức thứ sáu thành liên khai sơn hình thành kiếm quảng thật lớn quét ngang một vòng căn bản không có nơi dung thân thắng liên tiếp 29 trận hôm nay diệp trần còn lại một trận đấu cuối cùng có ai nguyện ý làm người khiêu chiến hắc y lão già cười tủm tỉm nói ta nên đánh bại hắn hy vọng có thể đệ đặt tận hứng lời nói vừa dứt Một gã thành niên nhân cao to lướt lên đài Chính là đồng bọn của huyễn nguyệt công tử Hoàng Phá Sơn Vân Lan vực xích thủy tông Nhị đệ tử Hoàng Phá Sơn cư nhiên lên đài Hoàng Phá Sơn này chưa từng tham gia thi đấu lôi đài Không biết thực lực đạt được tới cảnh giới gì Xác định vững chắc sẽ không kém Xích thủy tông là lục phẩm tông môn Hoàng Phá Sơn làm đệ tử Cho dù thực lực không bằng huyễn nguyệt công tử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 Chương 396 Một kiếm khách khai lôi đài Không ít người nhận ra thân phận của Hoàng Phá Sơn Đối với một trận chiến này cảm giác mong chờ càng tăng Âm âm Đất bằng phẳng mọc lên tiếng biển gầm Quanh thân Hoàng Phá Sơn chân Nguyên bắt đầu khởi động Ám hoảng sắc khí lưu tựa thủy triều Cuốn bát phương Dưới lôi đài hắc y lão giả nhịn không được Lùi về phía sau một bước Khí thế của Hoàng Phá Sơn quá mạnh mẽ Áp bách khí huyết của hắn Trước tiếp một quyền của ta Khẽ quát một tiếng Hoàng Phá Sơn cách không oanh ra một quyền Mang theo tiếng gầm kinh khủng về phía diệt trần Không khí trong nháy mắt xé rách Vết rách trần không trải rộng Một quyền này oanh ra Làm cho cảm giác như đê lớn bị vỡ Hồng thủy tràn vào Mà Diệp Trần như một gốc cây nhỏ Trước hồng thủy Tùy thời đều có thể bị quật đổ Sinh ra trùng kích thị giác cường liệt Diệt Trần mặt không thay đổi Tùy ý rút ra trường kiếm Vẽ ra một đường Xì xì xì Kiếm quang rằng khắp nơi Quyền kinh tứ phần ngũ liệt Có chút phần lượng Một quyền vừa rồi chỉ là khai vị Nếu người có thể ngăn ngăn Tiếp một chiêu này Miễn cưỡng có tư cách cùng ta đánh một trận toàn lực Hoàng Phá Sơn bĩu môi Thực lực của Diệp Trần là có chút ngoài dư liệu của hắn Trần Nguyên mạnh mẽ đề thăng Hắn công đệ nhị quyền Một quyền này thành thế lớn Trong quyền thậm chí sinh ra lôi điện Cái này không phải lôi chỉ cảnh diễn sinh Mà là năng lượng quá mạnh mẽ Mà sát ra điện lưu Không cần chống đối Ngươi vẫn nên tiếp một kiếm của ta đi đã Thần hình lẽ ra Trường kiếm trong tay Diệp Trần trực tiếp thiết lập Trong quyền kinh Hòa mạnh một cái Kiếm khí xe rách trường không Trong hư không xuất hiện một đạo kiếm ngân thật lớn Cả lôi đài phẳng phất như bị chia làm hai nửa Cường thế nghịch tập Thời khắc mấu chốt Hoàng Phá Sơn thần tính ngưng trọng kịch liệt Con mắt liếc thành một cái khe Chân phải của hắn xài một bước Tay phải không nắm ám hoàng sắc trần nguyên ngừng kết thành một thú đầu chân nguyên thật lớn thú đầu có hai sợi long tù thật dài Còn mắt lớn như đèn rồng há mồm rít gào không khí như nước kịch liệt xoay tròn hình thành một dòng xoáy như phễu xích thủy thân quyền ám thú chi hống ầm ầm sau một khắc kiếm khí điên cuồng chém đến một vòng xoáy như cái phễu bị xé rách hùng mãnh bạo tạc thủy hoa ra thủy nguyên khí ngừng kết tựa như suối phun vùng vẩy ra bốn phía bao phủ phạm vi hơn tứ trượng hắc ý lão già bị vây trong vòng công kích vội vã lui về phía sau ngay sau khi hắn lùi lại mặt đất bị thủy hoa bắn ra một cái hố sâu tới mấy thước phải biết rằng bình địa nguyên liệu dù cho kém đúc kim loại đặc thù làm lôi đài nhưng cũng được giải kim loại dư ba do hai người chiến đấu vài dặm vẫn có thể xuyên thùng Lưu lại mấy hố sâu Nếu rơi vào trên người hắn Thì không chết cũng thương Trần Nguyên thú đầu cùng kiếm khí hùng mãnh Giao kích với nhau Phát sinh tiếng rú thảm liệt Âm bà đáng sợ chấn động không khí Cảnh tượng đất gãy Chỉ là một đạo kiếm khí Đừng hòng khiến ta lùi một bước Phá cho ta Hoàng Phá Sơn có thể dự tính Thực lực của Diệp Trần Tương đối kinh ngạc Trần nguyên nhất thời thôi động đến thập thành Trần nguyên thú đầu càng phát ra như thực Khóe miệng thậm chí dì ra chân nguyên niêm dịch Rơi trên mặt đất Tạo ra từng đạo hố sâu Kiếm khí tạc nứt ra Kiếm quang hẹp dài bổ lên đầu trần nguyên thú đầu Lực phản chấn thật lớn để gánh tay phải hoàng phá sơn run dày Dần dần tê dại Cũng may kiếm khí chỉ là vô căn chi nguyên Đến lúc hào hết mà chân nguyên thú đầu và hoàng phá sơn liên quan chặt chẽ cũng đủ chân nguyên chống đỡ hỗn đạn ta đã xem thường ngươi tán đi chân nguyên thú đầu tay phải giấu ở phía sau hoàng phá sơn không muốn người biết xẻ ra ngón tay bình phục bàn tay run rẩy về mặt cực kỳ âm trầm diệt trần không có thừa thắng truy kích thản nhiên nói nếu như ngươi chỉ có thực lực ấy Vẫn nên hạ đài đi thôi. Ngươi, không ngăn cản ta thắng liên tiếp được. Ta thừa nhận, xác thực đánh giá thấp thực lực của ngươi. Nhưng đừng tưởng rằng bằng chút thủ đoạn ấy là có thể chống lại ta. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Cảm giác tê dạ trên cánh tay tiêu trừ, Hoàng Phá Sơn nhích miệng lộ ra hàm răng trắng bóng. Một cổ khi thế bá đạo vô cùng bốc lên. Vốn có dự định để tiện giáo huấn Người một chút là được Người đã không biết thức thời Tự đại cuồng vọng Đừng có trách ta làm người xấu mặt Khi nói Khi thế trên người Hoàng Phá Sơn Càng lúc càng thịnh Khi thế cường hãn và chạm với nhau Hình thành một vòng xoáy như phễu Một đạo kiếm khí vừa rồi của Diệp Trần sắc thực khiến hắn động dung Luận chiến lực Hắn tại vân lan vực ít nhất cũng thuộc tốt 8 Trần chính có thể khiến hắn tầm phục cũng chỉ có hai ba người trong đó bao gồm đại sư huynh của hắn xích thủy tiểu chân nhân nếu là để đại sư huynh biết hắn thua trên tay một vô danh chi bối không thể nghi ngờ sẽ rất tức giận huống hồ sát chiều cường đại nhất của hắn còn chưa thi triển ra căn bản không tiếp thù diệp trần có thể tạo ra chút sóng gió gì diệp trần lắc đầu người này thật còn chưa biết cái gì gọi là trời cao đất rộng cũng được Để hắn bị bại thảm Coi xem ai mới bị xấu mặt Nói xong Trong vòng ba chiêu Cho người hạ đài Tinh thần Hoàng Phá Sơn Trong nháy mắt ngưng trệ Ngay sau đó âm trầm như nước Hắn nhìn chăm chú diệt trần Trên khuôn mặt nổi lên một vẻ lạnh lùng Tốt Trong vòng ba chiêu Ta xem ngươi làm thế nào khiến ta hạ đài Bất quá tiền đề là ngươi có thể Chống đỡ quá ba chiêu của ta lời nói vừa dứt lôi đài lay động kịch liệt đó là do một cước của hoàng phá sơn dẫm lên lôi đài tạo ra động tĩnh cường đại lôi đài nứt ra một cái khe hoàng phá sơn tựa như một đạo ám hoàng sắc khí lưu cực nhanh trùng kích đi ra ngoài bắt đầu khởi động chân nguyên tại phía sau người ngừng tụ ra một đầu yêu thú thật lớn nếm thử đề dài áo nghĩa võ học thủy thú ba đào quyền của xích thủy tông ta một quyền Hai quyền, ba quyền. trong nháy mắt, Hoàng Phá Sơn đánh ra 18 quyền. Mỗi một quyền đều ngưng tụ ra dòng xoáy chân nguyên. 18 dòng xoáy chân nguyên tựa như cơn hồng thủy, cuộn trào mãnh liệt bạo phát, tàm tàm kết hợp, quyền kinh thoáng cái để thẳng gấp 3 lần, khiến chỗ diệt trần đừng bị bao phủ. Lùi không thể lui, đánh không thể đánh. Chỉ có một lựa chọn là liều mạng. Xích thủy tông thủy thú ba đào quyền, ngay cả các chủ đều đặc biệt kính phục, kết hợp phòng ngự, công kích, tập trung là một thể, dị thương bá đạo. Ba chiều qua đi, hạ đài không phải Hoàng Phá Sơn, mà là Diệp Trần. Huyến Nguyệt Công Tử thua ở trên trận xòa đấu thứ 66, tâm tình có chút khó chịu. Lúc này mang theo tâm tình chế diễu quan khán xòa đấu, hắn tự hồ đã nhìn thấy vẻ trật vật bất kham của Diệp Trần. Trong một gian phòng khách quý khác Thành Trúc nói thầm Để hắn không nên quá đắc ý Cái này tốt Thu ở trên tay Hoàng Phá Sơn Đã là kết cục đã định Trận đấu chưa kết thúc lẳng lặng xem tình hình phía dưới Phượng Yên Nhù ngoài miệng nói như thế Kỳ thực cũng có chút lo lắng cho Diệp Trần Thực lực đối phương tuy rằng Nhìn như kém hắn Nhưng không có sát chiều lợi hại Nếu như nói bằng tuyết kiếm vực trọng điểm phòng ngự Thủy thú ba đào quyền lại trọng điểm công kích Hơn nữa tốc độ không hơn quyền tốc của Hoàng Phá Sơn Căn bản tránh không thoát Rơi vào tuyệt lộ Trên thính phòng Trên mặt mọi người mang theo vẻ tiếc hận Theo bọn họ thấy Diệp Trần sẽ chỉ dừng ở thắng liên tiếp 29 trận Dù ai cũng không ngờ Tại trận thứ 30 Lại nhảy ra một Hoàng Phá Sơn Rất cuộc hắn là nhị đệ tử Xích Thủy Tông Dưới giành môn sẽ không có người ngu ngốc Đáng tiếc Nếu không có Hoàng Phá Sơn Diệp Trần ít nhất sẽ vọt tới thắng liên tiếp 40 trận Thắng liên tiếp 50 trận Cũng không phải không có hy vọng Đáng tiếc Không khí cổ đọng lại Thời gian đều phẳng phất như ngừng trôi 18 dòng xoáy tàm tàm kết hợp Ngưng tụ thành 6 vòng xoáy cỡ bồn tắm Để Diệp Trần hoàn toàn bị phong tỏa bên trong khắp không gian đều bị vây dưới quyền kinh đả kích. Tựa hồ so với Hắc Long đế quốc hoàng thất, Hắc Long bá quyền càng khó đối phó. Diệp Trần vẫn không nhúc nhích, còn có thời gian phân tích ảo diệu của thủy thú Ba Đào Quyền. Thủy thú Ba Đào Quyền và Hắc Long giống nhau, đều cần tìm hiểu thủy chi áo nghĩa. Bất quá Hắc Long để thủy chi áo nghĩa hoàn toàn dùng trên mặt công kích. Nguyên nhân chính là tinh khiết công kích do đó càng khó tìm hiểu dẫn đến tại trong tay đại hoàng tử hắc long đế quốc thi triển hắc long bá quyền rõ ràng kém hơn thủy thú ba đào quyền của hoàng phá sơn thanh liên già thiên kiếm ý lặng yên đề thăng một chút hai tay diệt trần cầm kiếm thanh liên trần nguyên tinh thần quán chú đến trường kiếm kiếm quang lạnh lạnh theo một kiếm của hắn đâm ra Dầm một tiếng không khí động lại xốc lên một đạo lỗ hồng dài mấy trượng phá vỡ thế phòng tỏa của thủy thú bà đào quyền sau một khắc kiếm quang thua lớn điên cuồng phát ra, tựa như trăng tàn trong nháy mắt đánh lên sáu dòng xoáy chân nguyên bùm bùm dòng xoáy liên tiếp nghiền nát không thể ngăn trở chút nào kiếm quang cắm dễ hư không càng ngày càng mạnh càng lúc càng thịnh Kinh khí kinh khủng thoáng cái đem Hoàng Phá Sơn bao vây ở bên trong, vọt tới trên cao. Không có khả năng, thủy thú ba đào quyền bị phá. chén trà trong tay Nguyễn Nguyệt Công Tử bạo toái Thành Trúc há hốc miệng, về mặt không thể tin tưởng. Phượng Yên Nhu trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục lóe ra. Diệp Trần đầu tiên là phá vỡ bằng tuyết kiếm vực của Thành Trúc. Lúc này lại phá vỡ thủy thú ba đào quyền của Hoàng Phá Sơn kiếm của hắn thực cường hãn như vậy, phá vỡ thùy thú bà đào quyền của ta sao có thể, không có khả năng. dưới kiếm quang bao vây, bên ngoài cơ thể hoàng phá sơn hư ảnh yêu thú cấp tóc ảm đạm, còn mắt nó hồng lên rít gào một tiếng, yêu thú chấn động kiếm quang phồn thịnh thoáng cái nghiền nát, thân hình chưa rơi xuống đất, hoàng phá sơn cố lấy chân nguyên. Họa xuất một đạo vòng cung nhỏ bé, lần thứ hai nhằm phía Diệp Trần. Trần Nguyên sắc bén ở trên lôi đài tạo ra một cái khè rãnh. Lại tiếp một quyền của ta, tiêu diệt ngươi. 18 dòng xoáy xuất hiện, ngưng kết thành 6 dòng xoáy lớn như bồn tắm. Lần này, tốc độ xoay tròn của dòng xoáy nhanh hơn. Trong thiên địa thủy nguyên khí bị hút ra một khoảng không. Trở lại. Lần này, Diệp Trần không dự định lại phá Trừ kiếm trong tay múa ra từng đóa thanh liên Kiếm quàng tăng vọt một mảnh nở rộ Từ suy nhược trở nên cường thịnh, Kiếm chỉ hòa hầu như bao phủ cả nửa lôi đài Không chỉ trừ khử quyền kình của Hoàng Phá Sơn Hoàng Phá Sơn còn muốn phản kích Thế nhưng Diệp Trần đã không còn hứng thú Khai Nắm tay cầm kiếm Diệp Trần một kiếm chém thẳng xuống Kiếm khí chưa tới Kiếm phòng rít gào hạo nhiên lao ra Hoàng phá sơn kinh hãi vô cùng Hắn cảm giác trong hư vô Có một thanh đại kiếm phá núi Chảm nhạc đang muốn bổ xuống Không tránh thoát Tuyệt đối sẽ bị một kiếm giết chết Tuy rằng trên lôi đài cấm giết chóc Nhưng ở sâu trong nội tâm sợ hãi Há có thể che lấp Chạy Hoàng phá sơn bộc phát ra Tiềm lực trước đó chưa từng có lướt ra Chật vật chạy trốn, tránh né công kích của Diệp Trần. Khóe miệng Diệp Trần nhếch lên một đường cung. Hắn chờ chính là Hoàng Phá Sơn tự mình hạ đài. Dù sao một kiếm này chính là dùng để đánh sợ đối phương. Tránh đối phương cho rằng chính mình thắng hiểm, sinh ra nhiều sự cố. Hoàng Phá Sơn hạ đài, Diệp Trần cũng không có gì đố kỵ nữa. Tạp sát tạp Trong hư không xuất hiện một mảnh kiếm mạc dài một dặm. Kiếm mạc khiến lôi đài một phân thành hai Khí lưu lợi hại phát tiết ra ngoài Tại bình địa bốn phía lôi đài Sẽ mở một vết kiếm dữ tợn Khí lưu đáng sợ này Mỗi một tia đều tuyệt đối có thể khiến Kim trúc cứng rắn bị gọt thành mạt phấn Mà theo một kiếm của Diệp Trần oanh ra Khán khách trên tính phòng đối diện Trái tim trượt ngừng đập Cách xa mười dặm Bọn họ đều có thể cảm thụ được Một kiếm này đáng sợ ra sao Bọn họ hoài nghi Diệp Trần có thể một kiếm chém thính phòng thành hai nửa hay không đem bọn họ thành bột thịt Quá đáng sợ đây mới là kiếm khách lực công kích vô cùng cường hãn Một kiếm này nếu như bổ chúng ta mẹ nó thiếu chút nữa là chết rồi Mọi người ở đây sắp hồi phục tim đập trở lại lời đài do kim loại đặc thù đúc thành âm ầm nứt ra Cái này khiến hắc y lão già ngây ngốc Lồi đài dài rộng hai dặm sau cũng có một trăm thước. Trình độ cứng rắn, trình độ kém hơn hạ phẩm bảo khí. Có thể gấp đôi, gấp ba, kim trúc bình thường. Loại lực công kích gì có thể khiến lồi đài bị bổ thành hai nửa? Tiết diện kia chân bóng có thể dùng làm gương. Nhìn trong lòng sợ hãi. Lực công kích không yếu, nhưng đây là con bài chưa lật của ngươi sao? Ngu xuẩn! Trên mặt huyến nguyệt công tử nổi lên cười nhạt. Ta đều nói Một kiếm của hắn giết 13 cường giả tinh của cảnh hậu kỳ Các người không tin Hiện tại tin tưởng rồi chứ Trên thính phòng có người nói Cái này không phải thái quá rồi sao Hơn nữa lúc đó người nói Hắn dùng là khoái kiếm Cũng không phải một kiếm đại uy lực Hết chương 396 Nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyện audio truyệnaudiovv.pro, người đọc vv, chương 397, đơn đả độc đấu, nàng không phải đối thủ của ngươi. Ừ, xác thực một kiếm này tuy rằng cũng có thể đánh chết 13 cường giả trong cục cảnh hậu kỳ, nhưng thuộc về nghiền áp thức, lúc đó hắn từ trong 13 người đi qua. 13 người toàn bộ bị một kiếm phòng hầu Tuyệt đối là khoái kiếm trong khoái kiếm Cùng một kiếm này khác nhau Lẽ nào hắn còn ẩn giấu thực lực Đáng sợ Thực lực là một kiếm khách đáng sợ Nhìn qua mới 21 tuổi Nam phương vực quần của chúng ta Có mấy tuyệt đỉnh thiên tài trên giới 21 tuổi Tuyệt đỉnh thiên tài rất nhiều trong đó người nổi bật có xích thủy tông đại đệ tử xích thủy tiểu chân nhân những năm nay 20 mươi tuổi phiêu tuyết điện đại sư huỳnh cũng đã 25 tuổi muốn tìm người 21 tuổi rất khó bất quá hai người này đều là tuyệt đỉnh thiên tài trong đệ nhất thế hội phòng trừng diệt trần còn kém chút trong mắt mọi người diệt trần là cùng một đẳng cấp với nguyễn nguyệt công tử cùng với phượng yên nhu đương nhiên bởi vì diệt trần mới thắng liên tiếp 30 trận do đó hầu hết người tương đối xem trọng huyễn ngược công tử và Phượng Yên Nhu chờ Diệp Trần thắng liên tiếp 60 trận thì mới có tư cách phòng với hai người. Hoàng Phá Sơn bị Diệp Trần bức hạ lôi đài trên mặt xanh hồng hiện lên sâu trong con mắt ẩn dấu vẻ hung ác chỉ bất quá nghĩ đến uy thế một kiếm kia của Diệp Trần lại lòng còn sợ hãi. Thủy thú ba đạo quyền của ta tuy chỉ có một thành hỏa hậu Có thể để thằng gấp ba quyền kinh, nhưng quyền kinh cũng không có hoàn mỹ kết hợp với nhau, rất dễ bị đánh tan. Trần chính hiệu quả chỉ có gấp hai quyền kinh, bằng không hắn tuyệt đối không thể phá vỡ. Bất quá ta cũng không phải không có thù hoạch, thùy thú ba đảo quyền gặp mạnh thì cường, chỉ có trong chiến đấu mới hoàn thiện. Tiếp theo, ta muốn đòi ngươi cả vốn lẫn lời. Không còn mặt mũi đứng trên bình địa bên cạnh lôi đài Thân hình hoàng phá sờn trật lóe Lướt vào phòng khách quý Hình như rất mạnh Bất quá Phượng Sư Tỷ Người hẳn là có nắm chắc áp chế sao Thành Trúc nghiêng đầu nhìn về phía Phượng Yên Nhu Phượng Yên Nhu lắc đầu Không nên xem thường hắn Một kiếm vừa rồi hắn cố ý chậm nửa nhịp có thể thấy được Hắn có thể hoàn toàn nắm trong tay một kiếm này Phải biết rằng lấy tầng thứ của chúng ta mà nói chân chính trung cực sát chiêu Là chưa thể triệt đề khống chế Phượng Yên Nhu là một kiếm khách Hơn nữa là một gã kiếm khách tình cực cảnh cực hạn Do đó có thể từ trên người Diệp Trần Nhìn ra càng nhiều thứ Trên lôi đài Diệp Trần thu kiếm vào vỏ Hoàng Phá Sơn này miễn cưỡng được cho là cường giả tình cực cảnh cực hạn Nếu nhờ ngoài lôi đài người trang bị trung phẩm phòng ngự bảo khí và công kích bảo khí tại cường giả tinh cực cảnh cực hạn cũng thuộc về lớp giữa. So với huyến nguyệt công tử và phương yên nhu, muốn kém hơn chút. Đáng tiếc, cũng chỉ có thể bước ra tam thành thực lực của ta. Ngũ thành thực lực của ta là có thể đơn giản áp chế cường giả tinh cực cảnh vô địch. Thiếu niên một đời, thậm chí trong thế hệ trước, còn chưa gặp qua kẻ có mang thượng phẩm bảo khí là có thể đạt được tồn tại vô địch. Bất quá vẫn vô nghĩa. Diệp Trần đối với tình huống của bản thân rất rõ ràng. Chiến lược của hắn là gấp hai cường giả tinh cực cảnh vô địch. truyền ra, tuyệt đối làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Do đó, hắn không muốn quá mức khoe khoang. rừng gỗ tốt còn bị gió thổi bật dễ. Đạo lý này rất chính xác. Nếu như hắn bại lộ thực lực trần thực, sau đó cùng người kết thủ kết oán, có bảo toàn không có linh hai cảnh cường giả tri sát hắn. Dù sao hắn còn chưa có thể cùng linh hai cảnh tranh tài, đến một linh hai cảnh bình thường cũng có thể dễ dàng đánh chết hắn. giờ khóc giở cười là hắn đã áp chế đại bộ phận thực lực, người khác lại đều cho rằng bản thân quá phô trương. Nếu muốn phô trương, đến 12 cường giả tinh cực cảnh cực hạn cũng không đủ. Hoàn thành thắng liên tiếp 30 trận cũng đại biểu so đấu hôm nay của giệp trận kết thúc. Đã đến giờ buổi sáng ngày kế Mưu kế xà luận chiến Nhằm vào thực Phượng Yên Nhu bắt đầu triển khai Bởi huyễn nguyệt công tử soi đầu đã kết thúc Dừng lại tại thắng liên tiếp 65 trận Toàn bộ cường giả tinh cực cảnh cực hạn Của Lam Sơn Quốc tập trung Tại luận võ tràng của Lam Loan Thành Muốn lấy thực lực của mọi người Kết thúc thành tích thắng liên tiếp của Phượng Yên Nhu Lam Sơn Quốc không cho phép Có nhiều người đạt được thắng liên tiếp 70 trận Cái này tương đương với điểm giới hạn của bọn họ Trên thính phòng Không ít người tự nhận là có thực lực căn bản không kịp đứng lên Đi khiêu chiến Phượng Yên Nhu Đó là vì cường giá tên cực cảnh cực hạn của Lam Sơn Quốc Hầu như liên tiếp lên tràng Trung gian không chút dừng lại Ý nghĩ sao lần chiến ở chỗ không cho đối phương có thời gian nghỉ ngơi Phía trước ba trận Phượng Yên Nhu thắng được tương đối dễ dàng Ngay cả băng tuyết kiếm vực cũng không có thi triển Trận thứ tư tiêu hào chiến lược quá nhiều Phải lấy bằng tuyết kiếm vực hộ thể Để đối phương kích hạ đài Nói tóm lại so với huyễn nguyệt công tử Dễ dàng hơn chút Cái này cũng không phải nói Huyễn nguyệt công tử thực lực kém Phượng Yên Nhu Chỉ là hắn so với Phượng Yên Nhu Kém hơn chút Võ học huyễn nguyệt các Đại thể là một chữ huyễn Phong cách biến ảo, thủ đoạn biến ảo Để đối thủ không nắm được đặc điểm Do đó giai đoạn trước tuyến Nguyệt công tử so với phượng yên nhu dễ dàng hơn thắng được giòn dã hơn hậu kỳ phượng yên nhu lực áp một đầu của hắn địch nhân càng mạnh càng có thể thể hiện tính dài của võ học phiêu tuyết điện nhất là bằng tuyết kiếm vực duy nhất tiểu hào trần nguyên nhìn như nhiều nhưng một hồi xoa đấu kết thúc dựa vào bằng tuyết kiếm vực hoàn toàn có thể chống đối công kích của đối phương không cần thi triển võ học khác ngược lại tiết kiệm không ít trần nguyên <cười> Mắt thấy Phượng Yên Nhu thắng được 5 trận Sắc mặt huyến nguyệt công tử Có chức khó coi mặc kệ trận tiếp Phượng Yên Nhu thắng hay thua Chắc chắn đạt được thắng liên tiếp 65 trận Nếu như lại thắng tiếp Vị trí đệ nhất năm nay của hắn Tự nhiên muốn đổi chủ Điều này làm cho hắn rất mất hứng Hắn đối với Phượng Yên Nhu Không phải không có ý tứ Nhưng nguyên nhân chính là có ý tứ Mới không cho phép đối phương Đứng lên đầu hắn Đây là vấn đề tôn nghiêm giữa nam nữ Hoàng Phá Sơn cười một tiếng Đơn đà độc đấu Nàng không phải đối thủ của ngươi Cũng không thể coi thường nàng Muốn công phá bằng tuyết kiếm vực rất khó Bất quá phòng ngự cường thịnh trở lại Thần thể cũng có thừa thụ cực hạn Hết chương 397 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất Bạn đang nghe truyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Xu Thái Hư. truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro Người đọc vv chương 398, đội hình sa luân chiến cường đại. Huyễn Nguyệt Công Tử ngoài miệng nói như thế, nhưng trong lòng đã có đáp án. Quyết đấu với Phượng Yên Nhu, phần thắng của hắn không vượt lên trên năm thành. Đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc chính mình sẽ đạt được thắng lợi cuối cùng bởi vì hắn so với bất kỳ ai đều trong thị thắng lợi trận thứ sáu phượng yên nhu chiến rất gian khổ thực lực của đối thủ so với trạng thái bình thường của nàng yếu hơn nhiều đáng tiếc hiện tại nàng ngay cả sáu thành cũng không có hoàn toàn dựa vào tinh diệu của võ học để đối kháng không cùng đối thủ cứng đối cứng bằng vào năng lực kiên trì và tìm kiếm kẽ hở của kiếm khách Phượng Yên nhu cắn răng phát động một kích trí bạc Công phá phòng ngự của đối phương Trận thứ 6 Thắng Cho tới bây giờ Phượng Yên nhu đã thắng liên tiếp 66 trận rồi So với huyến nguyệt công tử Thắng nhiều hơn một trận Bài giành đệ thập tứ Trận thứ 7 bắt đầu Phượng Yên nhu đã buồn thà so đấu Sinh tử quyết đấu mà nói Nàng có nắm chắc Được trận thứ 7 Bất quá tự thân cũng muốn trọng thương Nhưng đây là thi đấu lôi đài Không phải sinh tử quyết đấu Thắng liên tiếp 66 trận Vượt lên trước Huyễn nguyệt công tử Lợi 2 Không biết năm nay Có ai có thể đánh vỡ kỷ lục này Kế tiếp Chỉ còn lại có làm thủy thành Thi đấu lôi đài từ đối đặc sắc Có thể tìm được đáp án Trận đấu của Phượng Yên Nhu kết thúc không ít người nhất thời mất đi hứng thú, họ muốn nhìn nhất là Diệp Trần có thể đi tới mức nào. Diệp Trần không có quan khán phụ yên nhu so đấu, có nhìn hay không đã không còn ý nghĩa. làm thủy thành luận võ tràng, trên thính phòng mọi người lắc đầu. thắng liên tiếp bốn mươi trận cũng quá dễ dàng đi. mỗi trận đấu trong vòng năm chưa giải quyết, căn bàn không tiêu hao chân nguyên chút nào. Bên kia Phượng Yên Nhu kết thúc lại thắng liên tiếp 66 trận Không biết Diệp Trần có thể phá vỡ hay không Lại qua một ngày nữa Một ngày này Diệp Trần mở rộng thành quả Để thắng liên tiếp 40 trận Thành thắng liên tiếp 50 trận Làm sơn quốc phái ra 8 vị cường giả tinh cực cảnh đỉnh tiêm Chưa mang lại cho hắn chút phiền phức nào Còn lại đến hai vị đã từng thắng liên tiếp 50 trận Thường lực tại tinh cực cảnh cực hạn Diệp Trần bồi bọn họ chơi đùa mấy chiêu Dễ dàng thắng được Trong phòng quý khách Lão già họ ngô sắc mặt ngưng trọng Trầm thấp nói Nhìn nhầm rồi Người này so với huyến nguyệt công tử Và phượng yên nhu Còn muốn phiền phức hơn Vậy có muốn sớm tiến hành Sao đơn chiến hay không Bên cạnh có người hỏi Không được Hiện tại tạm thời không thể Xa lần chiến định tại thắng liên tiếp 60 trận Đến thắng liên tiếp 70 trận Không phải không có đạo lý Chỉ ít phải hơn 10 trận nữa Chúng ta có thể thấy càng nhiều thứ Cũng đúng Thật không biết tiểu tử này từ đâu nhảy ra Một hữu người công tử và một phượng yên nhu đã đủ để chúng ta đau đầu Lão già ngô bỗng nhiên nghĩ đến cái gì Cười nói ừ, Kỳ thực Chúng ta không cần quá mức lo lắng, hắn tuyệt đối sẽ không xông qua thắng liên tiếp bảy mươi trận. Nói vậy giải thích thế nào? Mọi người nghi hoặc, nhìn nhiều ngày như vậy bọn họ vẫn không nhìn thấu điểm mấu chốt của Diệp Trần. Thành xuất xa luân chiến, kẻ khác lo lắng, tối đa chỉ có thất thành nắm chặt. Phải biết rằng khi nhằm vào huyện nguyệt công tử và phượng Yên Nhu, bọn họ sớm chỉ biết sẽ thành công. Thì Lê lệ đã ngoài chín thành ít thất bại nhất Trên thực tế chính là như vậy Huyến Nguyệt Công Tử thua ở trận thứ 65 Phượng Yên Nhu kết thúc Tại trận thứ 7 Càng chưa nói Phía sau còn có vài chàng chờ bọn họ Mỗi trận so với trận trước còn đáng sợ hơn Lão giả họ ngô thần bí nói Chúng ta chỉ có thất thành đắm chặt Nếu như cộng thêm Huyến Nguyệt Công Tử Và Phượng Yên Nhu thậm chí còn có mấy cường giả thắng liên tiếp năm 10 mười trận thì sao ý người là để bọn họ toàn bộ an bài tiến trong đội hình sau luân chiến không sai luận thực lực huyễn nguyệt công tử và phượng yên nhu so với chúng ta đều phải cao hơn rất nhiều mấy cường giả thắng liên tiếp năm mươi trận mấy năm trước cũng mạnh hơn một nửa số người trong chúng ta có bọn họ ở đó các người cho rằng Xác suất thành công sẽ rất cao. Mười thành, tuyệt đối là 10 thành. Ha, ha, ha. Mọi người trong phòng khách quý đều cười. Trên lịch sử, đội hình xa Luân chiến mạnh nhất là nhằm vào người thắng trăm trận kia. Tuy rằng thất bại, nhưng cũng khiến đối phương không dễ chịu. Diệt Trần so với cường giả thắng trăm trận kia quả thực không đáng nhắc tới, thật giống như tiểu hài tử. Huyết Nguyệt Công Tử đã có chút khả năng Phượng Yên Nhu phỏng trưng sẽ không đáp ứng. Mấy ngày hôm trước, nàng còn cùng Diệp Trần gặp nhau tại trà lâu. Có người đưa ra ý kiến. Lão giả họ ngô tự tin nói. Không, người sai. Bọn họ nếu thiếu niên một đời, khẳng định sẽ có tranh hùng chi tâm. Huyết Nguyệt Công Tử sẽ đáp ứng. Phượng Yên Nhu tám phần cũng đáp ứng. Huống hồ. Cho dù ít đi một phụ yên nhu xác suất thành công của chúng ta Vẫn là 10 thành Huyến Nguyệt Công Tử tiếp thù một nửa Sa luận chiến Có hắn ở đó Sẽ không có bất kỳ vấn đề gì Diệt Trần còn không biết Đám cường giả tình cực cảnh cực hạn Của Lam Sơn Quốc Vì ngăn chặn Hắn thắng liên tiếp 70 trận Đang bày ra một trận sa luận chiến cường đại Đương nhiên cho dù biết Hắn cũng không cần lưu ý Hiện tại thực lực Chú ý của hắn Tại phần thưởng Linh Thạch cho thắng liên tiếp Thắng liên tiếp 30 trận Trận đấu thưởng cho Linh Thạch Là 1.400 khối trung phẩm Linh Thạch Trận thứ hai là 2 là 2.000 khối Trận thứ ba là 3 là 3.400 Tổng cộng 5.9.000 khối trung phẩm Linh Thạch Thắng liên tiếp 40 trận Trận đấu được thưởng 1.600 khối trung phẩm Linh Thạch Trận thứ hai là 2 là 2.600 trận thứ 3 là 3600, tổng cộng 6 vạn 1000 khối trùng phẩm linh thạch. Thắng liên tiếp 50 trận, trận đấu thưởng cho linh thạch 1800 khối trùng phẩm linh thạch. Trận thứ 2 2800, trận thứ 3 3800, tổng cộng 6 vạn 3000 khối trùng phẩm linh thạch. Phần thưởng linh thạch thắng liên tiếp 10 trận và 20 trận, Diệp Trần đã thu hoạch 29 vạn khối trùng phẩm linh thạch. Còn có thắng liên tiếp 50 trận mới được 500 khối thượng phẩm linh thạch. Đối với cường giả tình cực cảnh bình thường mà nói, cả đời họ, phòng trừng cũng không thể kiếm nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, trên người có mấy vạn khối trường phẩm linh thạch đã rất khá rồi. Thế giới này quả nhiên là thế giới cường giả vi tôn, đồng dạng là cường giả tinh cực cảnh thu thập lại kém nhau cả trăm lần. Diệp Trần bỗng nhiên cảm khái, Cường già tinh cực cảnh bình thường còn đang vì không có trung phẩm bảo khí mà phiền não Cường già tinh cực cảnh ở đỉnh Kim Tự Tháp mua 10 kiện trung phẩm bảo khí linh thạch đều đủ Về phần chính hắn, mua 50 kiện trung phẩm bảo khí không thành vấn đề Cái này còn chưa bao gồm giá trị bảo vật trên người hắn Tỉ như kim oanh Giáp làm thượng phẩm phòng ngự bảo khí Nếu có trên thị trường, bán 5 sáu vạn thượng phẩm linh thạch không thành vấn đề Chỉ một kiện kim anh giáp đã vượt lên toàn bộ tài phú của hắn. Cường giả thắng liên tiếp 10 trận. Trong vòng 3 tháng tham gia so đấu không chiếm được phần thưởng Linh Thạch. Bất quá có thể tính toán kỷ lục thắng liên tiếp. Cường giả thắng liên tiếp 20 trận. Trong 9 tháng không chiếm được phần thưởng Linh Thạch. Cường giả thắng liên tiếp 30 trận 2 năm. Cường giả thắng liên tiếp 40 trận 5 năm. Cường giả thắng liên tiếp 50 trận 10 năm. Thật đúng là đủ nghiêm ngặt Một bộ phận người có thường lực cường đại Đồng thời kỷ lục thắng liên tiếp càng cao Thời gian không chiếm được Phần thường linh thạch càng dài Về phần những sở hở kia Người cố ý không đạt thắng liên tiếp 10 trận Làm Sơn Quốc cũng có thể có biện pháp giải quyết Dù sao Làm Sơn Quốc ngũ linh hải cảnh Không nhiều không phải đều vô dụng Gây sự có hậu quả gì Lại có nhiều linh thạch Cũng không có mạng mà dùng Đã như vậy chỉ một lần kiếm cho đủ đi Thu hồi lệnh bài thắng liên tiếp 50 trận Giờ Trần xoay người rời khỏi luận võ tràng Huyến Nguyệt Công Tử không biết ý của người như thế nào Tại một phòng trong tiểu lâu Cường giả tinh cực cảnh cực hạn của Lam Sơn Quốc Lão giả họ Ngô cười tủm tỉm nói Huyến Nguyệt Công Tử lướt mắt nhìn lão giả họ Ngô Các ngươi thật có ý kiến hay Để cho ta tới hiệp trợ các ngươi ngăn chặn diệt Trần Nếu là ta không có đoán sai Các ngươi cũng mời Phượng Yên Nhu đi Kể từ đó xa lân chiến sắc xuất thành công chỉ là thập thành Không có khả năng thất bại Công tử đoán không sai Phượng Yên Nhu tiểu thư Cũng nằm trong số người được chúng ta mời Thù lao bao nhiêu? Hắn đã sớm muốn đánh bại diệt Trần Bất quá huyết nguyệt công tử hắn chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, cũng phải có đủ thù lao mới được. Lão già họ ngô vườn ba ngón tay. Gia nhập đội hình xa luận chiến, chúng ta sẽ trực tiếp cho người 10 vạn trung phẩm linh thạch, 20 vạn khác, phải đợi người đánh thắng diệp trần. Đánh thắng diệp trần, lại thêm 10 vạn. Huyết nguyệt công tử nói như đình đóng cột Lão giả họ ngô thoáng do dựa một chút. Trên thực tế, lần này Lam Sơn Quốc dành cho nguyễn Nguyệt Công Tử giá quy định chính là 40 vạn. Nghĩ không ra tâm đối phương đen như vậy, trực tiếp ra giá 40 vạn. Nhưng nguyễn Nguyệt Công Tử lại là nhân vật then chốt. Phượng Yên Nhu nơi đó còn chưa có ra giá đúng. Tốt, một lời đã định. Lão giả họ ngô ngừng chút nói. Không biết công tử muốn tại trận thứ mấy lên đài Trận thứ 65 đi Định tại trận thứ 65 không phải không có ý nghĩa Huyết Nguyệt công tử thua ở trận thứ 66 Nên ở trận này hắn chuẩn bị đánh bại Diệp Trần Lầu hai trà lâu Phương Yên Nhu từ trên người đối phương thu hồi ánh mắt Thành Trúc ở bên thì vẻ mặt không thể tưởng tượng Vì đối phó Diệp Trần Đối phương cười nhiên đến mời Phượng Sư tỷ lẽ nào dịp trần kia thật khó đối phó như vậy cần đội hình cường đại như thế não nàng cũng không phải là bằng đậu hũ cũng biết nguyễn nguyệt công tử đã được mời chào mời phượng sư tỷ ta ít nhất phải cho chút thù lao đi thành Trúc dẫn đầu chen vào nói cường giả tình cực cảnh cực hạn đối diện cười nói cô nương đa tâm rồi nếu là phượng cô nương đáp ứng kế hoạch lần này 10 vạn trung phẩm linh thạch sẽ không thiếu Mặt khác đánh thắng diệp trần Còn có 20 vạn trung phẩm linh thạch Nói cách khác Đánh thắng diệp trần Tổng cộng có thể được đến 30 vạn Cái này buôn bán không sai Sư tỷ đáp ứng đi Thành Trúc nhìn phía Phượng Yên Nhu Phượng Yên Nhu lắc đầu Ta không cần thù lao Về mặt đối phương biến đổi chợt cười khổ Ngươi hiểu nhầm ý tứ của ta Ta không cần thù lao Bất quá ta sẽ khiêu chiến diệt trần Là để ta xếp hạng vị trí thứ nhất Ai cùng hắn đường đường chính chính Chiến một hồi Phương Yên Nhu có chuẩn tắc của chính mình Diệt trần đã là bằng hiểu của nàng Tuy rằng chỉ là loại rất bình thường Nhưng bằng hiểu chính là bằng hữu, Sao có thể lại vì thù lao Làm chuyện tổn hại đến hắn Do đó Thù thù lao bản thân là sai lầm Về phần đáp ứng khiêu chiến Diệp Trần là ý kiến của chính nàng. Thiếu Niên một đời không có ai lại sợ ai cả. Nếu là không khiêu chiến thì nói rõ nàng sợ. Trong tiềm thức không muốn cùng hắn chiến đấu, cái này đối với nàng mà nói không phải chuyện tốt. Nghe vậy, người đến mới lộ vẻ tươi cười. Đêm tối đã tới, Diệp Trần ở lại phòng khách của tiểu Lâu, người tới là Phượng Yên Nhu. Rót trà cho đối phương, Diệt Trần khẽ nói Ngươi có gì muốn nói cho ta Phượng Yên Nhu gật đầu nói Ngày mai Ta sẽ ở trận đầu khiêu chiến ngươi Nếu như đoán không sai Sau đó còn có huyễn nguyệt công tử À Diệt Trần vuốt cằm nói Lần này đội hình sai luân chiến Quả nhiên cường đại Ngươi không lo lắng chút nào sao Lo lắng cái gì Phượng Yên Nhu liếc mắt với Diệp Trần Có chút suy nghĩ Có thể ta đến nhầm Bất quá ngày mai khiêu chiến Ta sẽ toàn lực ứng phó Ta cũng sẽ chăm chú đối mặt Cất bước rời khỏi phòng khách của Phượng Yên Nhu Diệp Trần lộ ra thần sắc cổ quái Lắc đầu Hắn đóng cửa phòng lại Đi vào ngoạ thất Ngày thứ hai so đấu Không có chút ngoài ý muốn Diệp Trần trở thành một đường quá quan chảm tướng, đạt được chiến tích thắng liên tiếp 60 trận. Có người cẩn thận tỉ mỉ phát hiện, trên người Diệp Trần không thấy một giọt mồ hôi. Điều này làm cho cường giả tình cờ cảnh cực hạn của Lam Sơn Quốc quan sát Diệp Trần tâm tình trầm trọng một chút. Trần nghĩ đến có huyến huyệt công tử và phượng Yên Nhu gia nhập, tâm tình trầm trọng lại tan biến. May là lần này khác với dĩ vãng. Phượng Yên Nhu sẽ ở trận đầu khiêu chiến Diệp Trần Dù cho thua Chỉ ít cũng có thể làm tiêu hào hơn Phần nửa thực lực của Diệp Trần Dù sao Phương Yên Nhu cũng đạt được Thắng liên tiếp 66 trận Thần phụ bằng tuyết kiếm vực mạnh mẽ phòng ngự cao Không thể tưởng tượng Muốn công phá bằng tuyết kiếm vực cường đại kia Cũng đủ làm Diệp Trần đau đầu Trận thứ 65 Huyến Nguyệt Công Tử sẽ lên đài Khi đó Diệp Trần đã tinh lực cạn kiệt rồi tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Nói cách khác, chiến tích lần này của Diệp Trần sẽ kết thúc tại trận thứ 65. Hết trường 398, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm Đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro Người đọc vv mươi 399 Tam đại kiếm đạo Chiến đấu kỹ thuật Nắm chắc Còn có gì phải lo lắng nữa Lão giả họ ngô Nâng chung trả lên Nhàn nhã nhấp một ngụm Trên thính phòng Theo đặt thành thắng liên tiếp 60 trận Nhanh chóng sồi nổi rốt cuộc thắng liên tiếp 60 trận Trước đó có rất ít người nghĩ đến Ừm uhm. Thắng liên tiếp 50 trận đã rất khá rồi Thắng liên tiếp 60 trận Bất quá kế tiếp mới là chân chính khảo nghiệm Huyến Nguyệt Công Tử và Phương Yên Nhu đều là thu ở giữa thắng liên tiếp 60 trận và thắng liên tiếp 70 trận Không biết Diệp Trần có hy vọng hay không? Hy vọng? Khẳng định có Đương nhiên rất nhỏ Ta đừng tương đối lưu ý là Diệp Trần có thể chống lại được mấy trận Huyến Nguyệt Công Tử thua ở trận thứ 6-16 Phượng Yên Nhu bỏ quyền ở trận thứ 67. Ta cảm giác Diệp Trần có thể mạnh hơn một chút. Ấy, ta cũng có cảm giác này. Vị tất đi. Giai đoạn trước mạnh không có nghĩa là phía sau cũng mạnh. Mỗi một đối thủ đều là cường giả tình cực cảnh cực hạn. Áp lực kia không phải một chút. Nói không chừng Diệp Trần ngay cả trận thứ 5 đều không chống đỡ được. Cũng có người phản đối. Nghị luận như vậy kéo dài tới cách chính ngọ Sớm luận võ trà đã kín người hết chỗ Có rất nhiều người bỏ 50 khối trùng phẩm linh thạch Không còn cách nào đành đứng trên bình địa Diệp Trần lên đài ngay khi một người kết thúc thắng liên tiếp 7 trận Diệp Trần lướt lên lôi đài Đành phải hạ đài Chờ Diệp Trần sau đầu kết thúc mới lại lên đài Tính toán kỷ lục thắng liên tiếp Đứng thẳng tại trung ương lôi đài Ánh mắt Diệp Trần nhìn về phía một chỗ Cửa phòng khách quý mở ra Phượng Yên Nhu đi tới Cái gì? Trận đầu người khiêu chiến là Phượng Yên Nhu Đây là có chuyện gì? Phượng Yên Nhu khiêu chiến đầu tiên Diệp Trần có thể xông qua Thắng liên tiếp 70 trận Sắp suất thấp không thể tưởng tượng Phượng Yên Nhu thực lực không ở dưới Diệp Trần Diệp Trần có thể thất bại ngay ở trận đầu tiên Dù cho có thắng cũng là thiên tần vạn khổ Trần thứ hai sò đấu Cũng không có hỷ vọng Quá ngoài ý muốn Thật sự là quá bất ngờ Rất nhiều người chưa lấy lại được tinh thần Bọn họ cho rằng Khiêu chiến Diệp Trần vẫn là cường giả Tinh cực cảnh cực hạn Ai biết Phượng Yên nhu lại lên đài đầu tiên Phút Phi thần lướt lên lồi đài Tay phải Phượng Yên nhu khoát lên trên chuôi kiếm Do làm sờn đạo chế thức Nói rằng Đắc tội thỉnh chỉ giáo Diệp Trần gật đầu Ra tay đi Phi tuyết liên thiên Trường kiếm ra khỏi vỏ Phượng Yên Nhu vừa lên đến Liền thi triển ra phi tuyết điện địa Cấp đỉnh giai kiếm pháp Kiếm chiều phi tuyết liên thiên lại Trên tay Phượng Yên Nhu thi triển Uy lực so với thành trúc mạnh hơn gấp 2 lần Chỉ thấy hư không tuyết lớn tung bay Kiếm khí cuộn cuộn nổi lên một bạo phong tuyết Cuốn theo tất cả đánh về phía Diệp Trần Âm Bạo phòng tuyết nghiền nát Kiếm khí bạo liệt Diệp Trần mặc lam y Lồng tóc vô thường Toàn bộ công kích qua đây đều bị một kiếm của hắn Chẳng thành hư vô Băng hoa tranh diễm Phượng Yên nhù nhướng mày Thân hình tung bay lên Chém ra một kiếm trong hư không ngừng kết ra một đóa băng hoa Dưới mặt trời phản xạ ra thất thải quang mang Cùng với một đạo kiếm khí xoay tròn ra Từ khắp nơi công về phía Diệp Trần Phượng cô nương Vẫn nên xuất toàn bộ thực lực đi Diệp Trần đạp bước hành tẩu Trường kiếm trong tay tùy ý hoa một cái Liền có tảng lớn bằng hoa bị nát bấy Kiếm khí dừ bà tại trên lôi đài Chém ra từng đạo khe rãnh Thỉnh thoảng có cái như vết kiếm thậm chí khiến lôi đài bị chế mất một ngóc. Cũng may lôi đài dùng khối kim loại hình lập phương ghét thành, tổn hại, vào ban đêm có thể thay đổi, bảo đảm ngày thứ hai lại là sử dụng bình thường. Do đó, lôi đài vẫn hoàn hảo không tồn hao gì, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không đổ nát. Phượng Yên nhu cắn hàm răng tuyết trắng, tay trái niết động kiếm quyết, trần nguyền kinh nhân ba động khách tán ra khí tràn cường liệt khiến mái tóc dài của nàng bay lượn chỉ thấy mì tầm của nàng hoa tuyết đồ văn lóe sáng một chút một tầng quang cháo ngân bạch sắc nhập vào cơ thể trong quang cháo kiếm quàng lưu truyền đầu đuôi tương liên ngoài tốc muốn vượt lên gấp đôi thành trúc ngoài khổ lại nhỏ hơn chỉ là kiếm quàng càng nhỏ hình thành một tầng phòng ngự càng phát ra mạnh mẽ kín kẽ không có kẽ hở Dưới áp lực của Diệp Trần, Phượng Yên Nhu rút cục sử xuất bằng tuyết kiếm vực. Không cùng Diệp Trần giao thủ còn tốt, vừa giao thủ, Phượng Yên Nhu rút cục cảm thụ được một loại cục diện vô vọng, bị khống chế này. Mỗi một kiếm của Diệp Trần nhìn như vô cùng đơn giản, không bằng theo yên hòa chi khí. Nhưng chính loại qua loa này mới đáng sợ nhất. Người không biết lúc nào hắn sẽ đột nhiên bạo khởi, lúc nào lại nắm được sơ hở của ngươi cùng truy mạnh mẽ đánh nếu như kiếm khách cũng chỉ chủng loại có người là lang kiên cường có người là xà không động thì thôi hễ động sát nhân có người là hổ khí thế lăng nhân mà dệt trần rõ ràng là loại thợ săn tất cả cục diện đều bị hắn khống chế trong tay